Xin chào quý vị và các bạn. Anh sẽ đó quay trở lại và buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị tập 13 của bộ truyện Bình yên giữa vực sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bị thuế cướp đi căn nhà phố cổ thì giờ đây mẹ con của Sơn đã dưa vào cảnh túng Ở tập truyện ngày hôm nay thì Sơn sẽ lập nên một kế hoạch nhằm chi các tình cảm giữa Nhiên và Tú và cùng chính kế hoạch này đã khiến cho tính mạng của Nhiên bị đe dọa. Vậy thì kế hoạch đó đã được dựng nên như thế nào?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 Mãi cho đến 10 giờ trưa thì hai mẹ con mới xách làn trở về nhà. Chưa đến đầu ngõ đang nghe thấy tiếng xôn xao. Tiếng của bà nội đành thép trong dàn lớn. Ai dạy cái thói đưa gái một đời chồng về đây? Thế đành qua mặt nội sao? Thằng ba thằng tư mà không nói. Thế con tự nhiên, giữ cái thứ đó về à? Bà Xuân và Nhìn vội vàng thả làn chạy vào trong. Tủ đang quỳ dạp trước mặt bà nội. Còn tất cả mọi người đứng phía sau lưng. Nhìn vội vàng chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh. Anh à, có chuyện gì thế? Em lên phòng đi, cứ để anh lo. Nhìn nhìn bà nội rồi nói. Bà, có chuyện gì bà cứ để anh ấy đứng lên được không? Nước có phép nước, da có giả quỳ. Đây là chuyện nhà tôi, cô đứng lên đi. Thằng buồn đâu? Kéo của nhìn ra chỗ khác. Buồn. Đưa mở hai về phòng cho tao tố quát một tiếng Thằng buồn giật mình cáo nhìn ra ngoài Thế nhưng nhìn vùng vẫy Cô nhìn anh quỳ dưới đất Mồ hôi lấm tấm trên chán Trong lòng thì xót xa Nước mắt chảy xuống Bà nội Con xin bà đấy Để anh đứng lên đi Bà sai con làm gì cũng được cả Tôi nói cô bỏ cháu tôi tôi cô có bỏ được không Nhiên Nghe lời của anh lên nhà đi Dưới này anh lo được. Bà nội à, con không bỏ đâu. Con yêu anh Tú thật lòng. Bà muốn con làm gì cũng được cả. Thế cô có biết, nhà tôi phép tắc thế nào không? Nó là con trưởng là cháu Đức Tôn, trường tộc. Thế rồi sau này cả cái làng này, phỉ nhổ vào mặt của nó, bởi vì lấy gái đã qua một đời chồng. mà nhà này đàn ông có thể lấy vài ba vợ, nhưng mà phải là gái trinh tiết hiểu chưa? Nhìn nghe xong sấm nổ bên tai, đúng là cô đã qua một đời chồng lại không còn trinh tiết. Cô cúi mặt xuống, cắn chặt môi không biết nói gì cả. Má, con xin má đi. Thời đại ngày nay không ai còn phân biệt như vậy nữa. Tôi nó đã yêu nhau, mà thấy đây, hai từ khi yêu con nhỏ thay đổi thế nào. Đã chịu về thăm nhà, tham gia vào kinh doanh vỡ lúa của nhà ta. Má không thể nào bỏ qua phép tắc cho chúng nó sao? Bà Xuân mắt đỏ lên nhìn con trai run run, nhìn không ở trong nhà không biết. Chứ bà biết con trai của bà sẽ không chỉ phải mỗi quỷ đâu. Thằng hai tham gia vào kinh doanh vừa lúa bởi vì sợ không được chia tài sản thôi. Chứ thay đổi cái gì đâu chị hai. Dì ba lên tiếng. Mà anh hai cũng cáo lắm ấy. Biết là mình phạm gia phong, lại còn cố tình tham gia vào vừa lúa để lấy lòng nội à. Thằng Tư chêm vào. Mày cầm cái mồm lại. Loài người cắn người sau lưng như mày mà cũng dám mở mồm nói chuyện à? Tú gầm lên. <cười> anh nói cái gì cơ? Tôi cắn sau lưng á? Tôi vẫn còn hơn cái loài người nha anh làm nhiều điều khuất tất lừa lọc cả nội đấy. Thằng Tư nhích môi cười mỉa mai. Được rồi. Thằng Tư im lặng đi. Thằng hai, nộ hỏi nhá. Tại sao đã biết gia phòng như vậy Vẫn còn muốn lấy gái đã có chồng Bỏ ngay lập tức cho nội Nếu như không thì không được một đồng một cắt nào Của cái nhà này đâu Thưa nội Di chốc đã ghi rõ Con được quyền thừa kế 60% gia tài của ba Di chốc ba cũng không có nói Con không được phép lấy vợ như thế nào cả Mày Dám cái lại nổi nữa Gia phòng nội đặt ra Để cho mày cha đạp sao Bà nồi điên cuồng ném gậy xuống sàn chỉ thẳng vào mặt của Tú, rồi hét lên lạc cả giọng. "Con xin lỗi. Con không thể nào theo cái gia phong vớ vẩn mà nội đặt ra được. Muốn phản thì phản, có chết, con cũng không bỏ cô ấy." "Thằng Tư đâu? Lên nhà lấy giòi xuống đây. 50 giòi xem có chịu được không?" Cả người cô nhìn bỗng rét run, chân không đứng vững, trời đất quanh cô chao đảo khi nhìn thấy cái giòi da to trên tay của cậu Tư. Cô vùng lên chạy đến chỗ của anh, nhưng bị hai đứa em dâu ghim lại. Buông ấy ra đi. Bà nội cứ đánh con đi. mày anh ấy làm gì bà nội đối xử như vậy chứ? Bà bắt con làm gì cũng được cả. Thải nghĩ ra đi. Đơn giản thôi. Thế cô có chịu chia tay nó không? Nhìn. Đi lên phòng. Anh nói em không nghe à? Tù hét lên. Nhìn lắc đầu nhìn bà nội rồi đáp. Bà nội đừng dùng cách chung cổ kia, mà chưa cắt chúng còn nữa. Chúng còn yêu nhau không thể xa nhau đâu. Thằng Tư, đánh đi. Một roi giáng xuống lưng của Tố, anh cắn chặt răng không kêu một tiếng, hai roi, anh cũng không kêu. Anh không thấy đau vết roi, mà chỉ đau đến xé lòng xé dạ khi nghe tiếng của Nhiên gào khóc bên cạnh. Nhìn nhìn chiếc áo của anh đã rách toạc, lộ ra những vết đỏ rỉ máu dọc lạc đi. Bà Xuân ở bên cạnh ôm mặt khóc Nước mắt tràn đầy khuôn mặt Mỗi tiếng đếm của thằng Tư Khiến trái tim của hai người phụ nữ Đau đến chết đi sống lại Bà Xuân không thể nào chịu đựng được nữa Lao vào con trai Cùng lúc này thì nhìn cũng đá mạnh Con em dâu một phát giật tay ra Cô lao đến để bà Xuân sang bên cạnh Rồi đổ dạp lên lưng của Tú Ròi ra rơi xuống xé thịt Nhưng mà nhìn vẫn không kêu nửa lời Cô không thể nào nhìn anh bị đánh như vậy được Cô không thể nào để cho họ làm người đàn ông của cô bị thương. Thẳng tư thấy như vậy thì nhích mồi. Ròi da vụt xuống càng mạnh tay. 25, 26, 27. Cứ thể liên tiếp hạ xuống tạo thành những vết nứt toạc ra. Tù bỗng nhìn cảm thấy lưng của mình ấm ấm là không còn vết roi rơi xuống thì vội nhìn lên. Anh hốt hoảng quay ngửa ôm nhìn nhưng mà cô cố chấp ôm chặt lưng của anh không thể nào gỡ ra được. Ròi da vẫn rơi trên lưng của nhìn vun vút Cả người cô gồng lên chống đỡ. Tổ Điền loạn gầm lên một tiếng, lật nhìn xuống dưới, ôm cô vào lòng, một cước đã bay thẳng từ. Mày mà còn dám đánh nữa, tao bóp cổ chết ngay. Cô gái trong lòng của anh mặt đã tái mét, môi thầm tím, Lầm ngực đau thắt. Anh hốt hoảng bế Nhiên chạy ra xe. Anh phải ra khỏi ngôi nhà ma quỷ không có tình người này. "Thẳng hai, mày đứng lại đó. Mày mà dám bước ra khỏi nhà này" đừng bao giờ quay lại nữa Tú cười lạnh quay lại nhìn bà nội Ánh mắt rực lửa cháy Cảm ơn nội nhé Tôi cũng không bao giờ muốn trở về nữa Các người cứ chờ luật sư của tôi đi Với thương tích của cô ấy thế này Cứ ngồi đó mà xác định đi Anh bế cổ ra xe ô tô mở cửa đặt vào Em chịu khó một tí nhé Anh đưa em ra khỏi đây Nhìn níu tay anh rồi nói Em không sao đâu Anh đừng có làm loạn như vậy. Vào nhà được không? Em bị điên à? Làm gì vào cái nhà chó má đi làm gì nữa? Anh điên loạn lái xe ra cổng, thẳng đến bệnh viện. Bế cô vào phòng cấp cứu, hét lên. Bắt bác sĩ kiểm tra ngay lập tức. Những vết thương dài như lưỡi kiếm đã dì máu trên tấm lưng trần trắng mút của Nhiên. Nhìn vô cùng nhức mắt và đau lòng. Ít hầu của anh lăn lộn, cố gắng kiểm nén cơn xúc động, muốn giết người ngay lúc này. Người con gái mà anh thương Anh nâng niều cưng chiều như trứng mỏng Mà họ dám làm như thế này sao nhiên cười rồi nhìn vào đôi mắt rực tơ máu của anh Em không sao đâu Anh cứ để bác sĩ xem vết thương của anh đi Không sao cái gì Rách cả da rồi đấy Em có im đi không Nhìn không nói gì cả Quay sang nhìn bác sĩ Nhờ bác có thể giúp xem vết thương Trên lưng của anh ấy Anh ấy cũng bị như cháu Anh đừng có bướng nữa Em không sao thật mà Thế anh không để cho em xem Thế em không yên tâm đâu Em sẽ càng đau lòng hơn đấy Tú nghe cô nói như vậy thì ngon ngõn ngồi yên Để bác sĩ xử lý vết thương trên lưng Tay thì vẫn nắm chặt tay nhiên Em đau lắm sao Mà sao lại ngốc như vậy chứ Một vài cái roi có là gì với anh đâu Anh không đau thì em cũng không đau 50 dòi ít nhất Em san sẻ được chụp roi anh sẽ đỡ đau hơn. Tôi vút tóc của Nhiên. Anh thương em. Em mà chỉ cần đứt tay anh đã sốt lắm rồi. Em đau một, anh sẽ đau gấp trăm lần. Anh xin lỗi không bảo vệ được cho em. Từ nay không được làm như vậy nữa. Em có nghe lời anh không? Nhiên gật đầu nhìn vết thương trên lưng của anh, nhiều hơn cô cả chục lần. Cô cắn môi ngăn cho nước mắt không trào ra. Sao cô lại không biết người đàn ông của mình cố chấp như vậy chứ? Bà Xuân kéo vali và chạy vào Hai đứa sao rồi Có đau không con Mẹ Sao Mẹ đi đâu vậy Mẹ bỏ nhà đi rồi Từ hai đứa bị thương thế này Lên trên đó rồi ai chăm cho đây Tú cười thỏa mát nhìn mẹ Cuối cùng thì mẹ của con Cũng có tránh kiến rồi đấy Cái thằng này Mẹ cũng phải đợi thời cơ chứ Bà quay sang nhìn rồi nói Có đau lắm không con Khổ thân Mẹ thường quá Ông bà ngoài kia mà biết thì sót lắm đây Con không sao đâu bác à Con chỉ là ăn vài roi Hơi rát một tí thôi Anh Tú mới nặng đấy ạ Bà Thu vẽn áo lên Nhìn những vết thương trên lưng của Nhìn Mắt đỏ hồng hồng rồi nói Thì nó là con trai nó chịu được Chứ con yếu ớt thế này Kìa mẹ Chưa gì đã cho con ra gì à Chứ sao nữa Thế còn bà không đẩy mẹ ra Thì giờ mẹ cũng nát thịt Tố nghiến rằng Thằng ba thằng tư cứ đợi đấy Chúng nó dám động vào hai người phụ nữ của anh Anh không được hưởng tài sản Thì chúng nó cũng đừng hỏng Còn cứ nghĩ là chịu được 50 roi Thì bà nội sẽ không làm khó chúng con nữa Sẽ để cho chúng con yêu nhau Thật không ngờ là bà nội lại như vậy Chưa bao giờ bà đánh con một roi nào cả Xem ra thì bà ấy đã không còn thương con như trước kia nữa Bà Xuân thở dài nhìn hai đứa trẻ mà cảm thấy thương xót. Thời gian trôi đi, gia đình xảy ra không ít chuyện. Bà không dám nói với con trai, thằng ba thằng tư đã nắm quyền gần hết trong nhà. Chúng nó cầm vừa lúa kinh doanh, cho nên bà nội cũng có phần tin tưởng. Tú đưa mẹ vào nhìn về căn chung cư ở Sài Gòn. Bà Xuân thì nhất quyết bắt cô ở lại Sài Gòn để chăm sóc vết thương. Lo lắng bố mẹ cô biết được sẽ đau lòng. Cảm ơn ông trời đã mang đến cho cô một người mẹ chồng rất tuyệt vời. Bà không hề xét nét, rất hiểu chuyện Và rất thương con dâu Qua những ngày cùng chung sống Cô hiểu thêm về gia cảnh của người yêu Nhà của anh dòng dõi địa chủ Hào bá của thời trước Sau khi cải cách ruộng đất Gia đình nộp lại điền địa cho chính phủ Được đền bù một số tiền Từ số đất bị chút hứ Gia đình của anh sau đó Mở một vừa lúa lấy tên là hai thời Kinh doanh nhỏ trong vùng Sau nhiều năm từ vừa lúa nhỏ Đã lớn nhất vùng lai vùng Đang làm ăn phát đạt thì con cháu lại càng nạnh hỏe phân chia tài sản. Ông thời ba của Tú bảo bệnh mà mất khi anh vẫn còn rất nhỏ và để lại Di chúc nhưng bà nội có thể phân chia lại tài sản. Theo Di chúc thì con trưởng của dòng họ chịu trách nhiệm cúng bái gia tin sẽ được hưởng 60% tài sản, còn lại thì chia đều cho các cậu mở khác. Thế nhưng mà dường như các thành viên trong gia đình không cam chịu và vẫn luôn muốn gạt anh ra khỏi danh sách thừa kế đó. Bà nội thì vốn rất cưng chiều cháu đích tôn Nên cố gắng bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế sáng giá Tuy nhiên Tủ thì vốn không phải là người thích quyền lực gò bó Anh luôn không nghe lời Bỏ ra tự kinh doanh ở bên ngoài Cho đến khi gặp nhìn thì anh bắt đầu ngó ngàng một chút Đến việc kinh doanh của gia đình Anh muốn có một tương lai thật chắc chắn Để đảm bảo cuộc sống no đủ cho cô Bây giờ thì anh từ bỏ gia đình Nghĩa là anh sẽ mất đi tất cả Tương lai tự mình gây dựng từ đầu Nhìn có một chút lấn cấn trong lòng Không hề muốn anh từ bỏ tất cả vì mình như vậy Nhưng bây giờ hai người đã yêu nhau rất sâu đậm Người đàn ông này lại vô cùng bá đạo Cô có tự mình rất ra cũng không thể nào Mà cô cũng không hề muốn xa anh Chỉ cần nghĩ cuộc đời của mình không có anh Thì lồng ngực đã trở nên khó thở Thế vợ anh hôm nay nói gì mà thơm phức như vậy Tôi mới đi ra cửa hàng về ôm ngang hông của cô chôn mặt vào cổ hít hà Bác mới vừa dạy em làm lồ mắm đấy Nghe bác nói anh thích lắm à Thế hôm nay em qua cửa hàng thực phẩm sạch Thấy người ta có bán bông súng và điên điển Anh không thích cái món đó đâu Ở sao thế Nhưng mà bác bảo như vậy cơ mà Em nhầm sao được Hôm trước đi ăn hàng Anh lại còn ăn sạch cả nổi Bây giờ anh ghét rồi Ăn mấy cái món đó Mùi đó thì em lại không cho anh hôn Ước chế lắm Ăn không ăn thì thôi nhịn cũng được Chả sao Nhìn đỏ bừng cả mặt lườm anh một cái Lần trước ăn lẩu mắm về Bởi vì có bà Xuân cô viện cớ Có mùi mắm không cho anh động vào Vậy mà anh nhớ dai thật đấy Từ hôm nay em không cấm anh động vào Nhưng anh phải hứa với em Không được dám định thương tật Kiện cáo ai cả Chỉ là mấy vết roi thôi Không hại gì đến thân thể Cứ đắp thuốc cho em thì em cũng đã lành hẳn rồi Bác đắp cho em đấy Nhìn Không nhìn gì cả Em không muốn cuộc sống của mình thêm phức tạp và căng thẳng nữa Em tin Sự về tha có thể mang lại bình yên Được không anh Nhìn vòng tay ôm cổ của anh rồi nói Thôi Sao cái mặt cứ xị ra như vậy xấu lắm ý Em chỉ nấu cho anh hôm nay thôi Ngày mai em về Hà Nội rồi Anh mà còn không cưới em buồn lắm đấy Thế em đừng về được không Đợi anh thu xếp công việc ổn thỏa Rồi mình cùng về nhé Anh không muốn xa em tí nào cả ấy. Không được đâu Em ở đây anh đi làm cả ngày Ở nhà không biết làm gì cả Em chán lắm Em còn phải về sắp xếp xin việc nữa Không thể nào để phí 4 năm đại học được nhiên nhất quyết Quay lại Hà Nội Dù gì thì cô và anh vẫn chưa cưới Không nên ở cùng với nhau như vậy Cô cũng sợ mẹ anh sẽ coi thường cô Ngày đưa nhìn ra sân bay Không hiểu vì sao lòng dạ hai người cứ như lửa đốt. Tôi ôm chặt cô mãi không buồn. Lần nào cô vào Sài Gòn anh cũng đưa cô ra về, chứ không bao giờ để cô đi một mình. Bây giờ thì anh quá bận vụ kiện của thằng ba thằng tư, cảm thấy rất có lỗi với nhìn. Nhớ đi nhớ, có bận rộn đến mấy cũng phải gọi điện cho anh. Tới không thì phải nhắn tin, ít nhất cũng phải tầm 10 phút một lần nhớ chưa? Được rồi, 10 phút một lần. Thế còn thời gian để làm việc à? Anh vẫn làm việc được Em không nhắn tin anh mới không làm được Thôi anh đi đi Sắp đến giờ bay rồi đấy Em mà không vào thì chế mất Thế hôn tạm biệt anh đã Nhìn cười kiếng chân đặt môi của mình vào môi anh Nhẹ như chồn chuồn ướt Nhưng đã bị đôi môi của anh che kín hôn sâu Nhìn cứng đờ vội đẩy ra Đang ở giữa sân bay Nhưng mà anh lại hôn chăm chú mãnh liệt như vậy Rồi dần dần chuyển sang trình minh dịu dàng Sự ngọt ngào khiến trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu tan chảy Đập thành thịch liên hồi Anh gắt gao ôm lấy nhìn Cảm nhận hương vị như cạo đường còn sót lại Ngọt ngào thơm nhàn nhạt ngấm vào tận đáy lòng Xua tan đi tâm trạng bất an lúc nãy Nhịp tim của anh cũng thật khẩn trương Từng nhịp từng nhịp chạm vào lòng của cô Nhìn ngước đôi mắt trong suốt nhìn anh Hai người cứ như thế im lặng nhìn nhau Cho đến khi tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay thì mới buông ra luyến tiếc rời khỏi vòng tay của nhau mà chân trời cách biệt. Vậy là hai người lại yêu xa hẹn hò qua những cuộc điện thoại và tin nhắn chờ cho vụ kiện thu xếp ổn thỏa thì anh và mẹ sẽ ra Hà Nội hỏi cưới nhiên Tủ và luật sư Thạch ngồi bên bàn gương mặt của ai cũng lộ ra vẻ nghiêm túc và đâm chiều. Anh nghĩ là nó thắng được vụ này không? Hai thằng em chó chết. Dì Trúc chưa lộ đã dám kiện tôi ra tòa như vậy Tôi không chắc Nhưng mà những chữ ký trong hồ sơ trình đơn Đúng là chữ ký thật Không ngờ là chúng nó có thể mua được nhiều hóa đơn chứng từ như vậy Chứng tỏ là gia sản nhà cậu Có thể mua được cả cái lai vùng đấy nhá Tôi còn chưa được ngó sổ sách lần nào Thì làm sao biết được là bao nhiêu Chỉ biết là con trường Thì sẽ được thừa kế cao nhất Gia phòng có áp dụng trong luật không Không có luật nào áp dụng gia phong cả. Tuy nhiên lời nói của bà nội cậu lại có hiệu lực trên tòa. Bởi vì bà là người cầm di chúc và lại theo luật chồng chết thì vợ cũng có quyền phân chia lại tài sản cho con cái, cháu chát, không cần theo di chúc Bà nội đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Làm sao có chuyện thương tôi nữa mà chia tài sản cho tôi chứ? Nếu như thương thì đã không nhắm mắt làm lơ để chúng nó đánh tôi và nhìn như vậy. Để chúng nó lên tòa gạch tên tôi. Ra khỏi danh sách thừa kế theo pháp luật Cái khó ở đây là những người đồng thừa kế Đều ký tên bãi quyền thừa kế của cậu Cậu có hy vọng nếu như chủ hộ là bà nội không ký đồng thuận Thế nhưng chữ ký này đúng là của bà nội Cho nên rất khó Có phải là bà kiên quyết đưa ra điều kiện với cậu đấy Còn lâu Bà có muốn gạch tên tôi ra khỏi quyền thừa kế Tôi cũng không buông tài nhiên Còn một cách nữa Nhưng mà có vẻ là không dễ đâu Cách gì thế? Thằng Tư đâm đơn kiện với lý do cậu cả năm không tham gia vào việc kinh doanh nhưng lại đòi quyền thừa kế. Chỉ cần là cậu có dấu vết trong hoạt động kinh doanh của vừa lúa thì tôi sẽ cái được. Mẹ nó chứ. Tôi có tham gia vào vừa lúa gần 2 năm nay nhưng mà tôi lại ngu si để cho thằng Tư thằng ba nó ký các loại giấy tờ. Tôi chịu trách nhiệm máy móc. Tôi không nghĩ là đầu óc chúng nó thâm sâu đến như vậy. Cậu cố gắng có một hoạt động không cần quá lớn thì tôi sẽ có cơ sở lật lại và nếu như từ sổ sách hóa đơn thì lại càng dễ làm. Được rồi, tôi sẽ có. Ngày mai chắc chắn có tin tốt cho anh. Cô giúp tôi nhé. Tôi cần đảm bảo tương lai cho nhiên. Nếu không thì tôi không cần mấy cái tài sản đó làm gì cho mệt xác Không phải chỉ vì cô ấy mà cậu cũng cần lấy lại những gì thuộc về cậu. Tôi có kiểm tra trong hồ sơ công ty. Mấy năm qua thằng 3 tháng tư Phá gần hết tài sản của cai thời Nếu không làm thì chẳng mấy chốc Gia sản nhà cậu cũng nát thôi Thế thôi cậu đi đi Chuyện ở đây cứ để tôi lo Không kịp chào luật sư thạch Tú vội vàng cầm máy tính đi xuống hầm lấy xe Anh phải hành động thật nhanh Không thể nào để cho người con gái mình yêu Chờ đợi mãi một đám cưới được Xe len lỏi vào đường rừng tràm Rồi đỗ lại trước căn nhà gỗ nhỏ Anh bấm chuông Một ông già tuổi thập lục đi ra Trông sắc vóc vẫn vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát Cậu hai Sao lại về đây thế? Con có chuyện quan trọng Nhớ ông can Chúng ta vào nhà rồi hãy nói Anh đặt một tập ảnh lên bàn Ông cổ cầm lên Ánh mắt lộ ra vẻ chăm chú Yêu thương và chiều mến Cậu đưa tôi cái này làm gì thế? Mẹ con đã lên Sài Gòn Sống với tuổi con Bao nhiêu năm qua mẹ con sống trong căn nhà đó Khổ cực nhẫn nhịn Nếu như bác thực sự có tình cảm với mẹ Thì đây là thời điểm thích hợp nhất Chẳng phải là cậu luôn ghét bỏ tôi sao Không cho bà ấy đi bước nữa sao Ngày trước là con không hiểu chuyện Con không muốn mẹ đi bước nữa Bỏ lại con một mình Cho nên con phá Nhưng mà bây giờ con đã có người thương Con mới hiểu được tình yêu là thế nào Chỉ có như vậy mà cậu về đây gặp tôi sao? Chẳng giấu gì bác Chuyện mẹ con bỏ lên Sài Gòn sống Chắc là bác cũng nghe Giano kể lại Mẹ con thương con và vợ con Nên mới lên cùng Thằng Tư đang đâm đơn kiện Con không đủ tư cách thừa kế tài sản dòng họ chịu Bởi vì con không có đóng góp gì cho hoạt động của vợ hai thời cả Cậu muốn động vào sổ sách sao? Tố yên lặng không nói gì cả Coi như là ông can đã hiểu được mục đích của anh đến đây Tôi làm kế toán cho nông sản Nhưng mà chữ ký đều đã khớp Hóa đơn chứng từ đều quyết toán theo quý Bây giờ thì không lật lại được nữa Bác à Vẫn chưa đến kỳ quyết toán năm đâu Con chỉ cần một tờ hóa đơn có tên con thôi Giá trị một chút Mang lại lợi nhuận một chút cho vừa cai thời là được Không có gì phạm pháp cả Chỉ là thay đổi một chữ ký Con đứng ra xuất hàng để biết là con có tham gia vào quá trình kinh doanh vừa lúa. Bác, bác giúp con. Con sẽ mang ơn suốt đời. Sẽ gọi bác một tiếng là cha dưỡng. Cậu hai đang ép tôi sao? Con không hề ép. Con biết là bác và mẹ đã có thời gian yêu nhau trước khi ba con cưới mẹ về. Chỉ là hai người lỡ duyên. Bây giờ thì mẹ con đã hoàn toàn thoát khỏi căn nhà đó. Không còn gì ngăn cách nữa. Bác bây giờ cũng đã nắm giữ nhiều thứ trong tay Có thể che chở cho mẹ con Con cũng giống như bác ngày xưa vậy Yêu một người Nhưng bất lực Bởi vì mình không đủ mạnh mẽ Lo chu toàn cho cuộc sống của cô ấy Thôi được rồi Cậu về đi Ngày mai tôi sẽ phát giấy cho cậu Chuyện này tôi làm bởi vì hai xuân Chứ không phải là giúp cậu mạnh mẽ Việc đó chỉ có thể tự cậu cố gắng thôi Tú nghe xong thì thở phào nhẹ nhóm đi ra khỏi nhà của ông Can. Trên đường gọi điện thoại báo tin ngay cho luật sư Thạch. Điện thoại màn hình sáng lên. Ngón tay của anh mít vào hình ảnh nhìn tung mũ cử nhân cười rạng rỡ Cuối cùng rồi cũng xong vụ kiện. Thằng tư thằng ba hẳn học nhìn Tú. Đã thuê luật sư giỏi nhất thành phố mà vẫn không thể nào thắng nổi vụ kia. rõ ràng bao nhiêu giấy tờ liên quan đến thằng hai thì vừa lúa đều hủy sạch. Mà không hiểu sót đâu ra một tờ xuất khẩu lô gạo sang Campuchia, chỗ thủ kho. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt hận thù và thâm sâu trao đổi. Thua cao này, ta bài cao khác. Dù sao thì quyền thừa kế bà nội cũng chưa chia xong. Ngược lại với ba và tư. Tủ ra khỏi tòa án, mang tâm trạng thoải mái và nhẹ gánh phần nào. Dù mới chỉ là bước đầu ngăn chặn mình không bị gạt ra khỏi danh sách quyền thừa kế, nhưng mà cũng là tin vui. Còn nội phân chia thế nào tính sau vậy? Sau vụ kiện thì bà Xuân cũng chịu mở lòng với ông Can. Ông và bà đã có mối tình thời thanh xuân tươi đẹp. Chỉ tiếc là ông chỉ là điền nông nghèo Bà bị gà vào nhà địa chủ hào phú mà không biết làm sao giữ được người mình thương. Ông chỉ có thể xin vào làm nô bộc cho nhà của hai thời. Chăm chỉ làm lụng hết nửa đời người, lên được chức kế toán kho. Chỉ mong có thể nhìn thấy bà mỗi ngày. Bà Xuân ngày trước đẹp nhất làng, đem lòng yêu ông Can. Nhưng phải nghe theo lời cha mẹ lấy chồng giàu. Rồi chồng mất, bà cứ ở như vậy nuôi con. Gia phòng không cho phép bà đi bước nữa, dù trong lòng vẫn cứ canh cánh mối tình xưa. Bà đau khổ khi biết ông vẫn dành cả cuộc đời chờ đợi bà như vậy. Và họ không có cách nào vượt qua lễ giáo định kiến. Trải qua bao nhiêu khổ hạnh, đến cái tuổi gần đất xa trời, dẫu biết là không còn có thể tận hưởng được bao nhiêu mùa xuân nữa, nhưng mưa đến đâu thì mát mặt đến đó vậy. Họ lại được bên nhau, bà Xuân cứ như trẻ ra vui tươi hoạt bát nhiều hơn. Đời người cuối cùng rồi cũng hạnh phúc đơn giản nhất, chỉ cần lấy được người mình thương, cùng nhau chung sống đến cuối đời. Tối nhìn ông Can và mẹ của mình ngồi uống nước trong vườn, môi cười rạng rỡ dường như không nhận thấy sự xuất hiện của con trai trong nhà. Sau này thì nhìn vào anh cũng như vậy, sẽ yêu thương nuông chiều nhìn của anh cả đời. Anh đằng hắng một tiếng. <cười> Thế con gửi mẹ ở chỗ giường nhé Con bay ra Hà Nội cho kịp giờ đây À được rồi Con cứ đi đi Con nhỏ lần nào mẹ gọi điện cũng nói nhớ con đấy Đi nhanh đi Kẻo nó mong đi Trái tim của anh đập rộn rã Khi nghe mẹ nhắc đến nhìn Nhìn của anh Đợi anh nhé Ngày mai là sinh nhật của cô ấy Lần này thì anh sẽ có bất ngờ lớn Tổ chức một lễ cầu hôn thật ý nghĩa cho cô gái của anh Nghe đến nhìn biết là anh thắng kiện sẽ vui lắm đây. Rồi cô sẽ hạnh phúc cười rạng rỡ đồng ý. Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy không một đám mây xanh, xám xịt và u ám. Nhưng đám mây ập đến rất nhanh rồi mưa xối xả, lốn đất lốn cát. Nhưng trái tim của người đang yêu lại đập rộn rã nhưng nhịp vui. Sơn túc chờ ở bệnh viện y học cổ truyền chăm sóc cho bà Thu. Bà Thu lên huyết áp tai biến nhẹ, rất may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Không quá nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng mà cũng phải nằm viện cả tháng trời. Trong khi đó, Thúy đã cho sửa sang lại căn nhà nhỏ hẹp ở phố cổ, để mở một spa mới. từ Dương có được cục tiền từ trên trời rơi xuống, Thúy cũng rất thông minh. Biết là sơn cay cũ không tha cho mình, nên thuê vệ sĩ kè kè 24 24. Bà Thu xuất viện, thất thần như người mất hồn, chuyển về căn chung cửa ngoại thành. Từ phố xá Đông Đốc chuyển về nơi xa xôi có chút không quen. Mẹ con không biết kêu ai cả Than trời oán vận cũng không ích gì Một cuộc đổi vận Của những con người gốc Tràng An Ra ngoại thành Hà Nội Ở chung cư dành cho những người có thu nhập thấp Đúng là không hề dễ dàng Mà Thúy nào đâu đã trả cả tiền mua chung cư Quả chỉ trả cho chủ đầu tư 200 triệu Còn 400 triệu thì Sơn và trả hàng tháng Trong vòng 10 năm giao cho ngân hàng Bà Thu tính sẽ diện cao Không dám bước ra khỏi nhà Cứ trôn cuộc sống hàng ngày trong bốn bức tường Bây giờ mới thấm cuộc sống ở ngoại thành là như thế nào Đi lại không tiền Chờ búa thì không quen Còn Sơn Tiền thì không có Kiến thức thì không Lại thêm bệnh lười nhá Không có chi tiến thủ Sơn không thể nào tìm được việc gì ra hồn cả Lâu lâu làm cuốc grab buy Do ai gọi làm ship cái gì thì làm cái đó ấy thế nhưng hắn vẫn chưa hết cai cú Vụ thủy lừa tiền còn cả vụ vợ cũ cho người tình đến lấy lại tiền nữa. Hắn ta tự nhủ, nếu như có cơ hội, thù này ắt sách không thà. Hôm nay giống như thường lệ, Sơn lại làm vài cuốc grab để có tiền đi chờ. Đang lê la trả đá ở ngã ba đường, thì điện thoại réo âm ý. Đã lâu không còn ai gọi điện thoại. lúc bạn chó má vơ nở một cái thì không còn ai cả. Sơn lười nhát nhìn qua màn hình số lạ áp lên tai nghe. Alo, ai vậy? Chúng ta gặp nhau một chút đi. Gặp tôi Nhưng mà ông là ai? Người trong điện thoại nói gì đó khiến cho Sơn xứng người một chút. Ánh mắt lẽ lên, nói ok rồi dập máy. Sơn đến quán cà phê điểm hẹn. Đã thấy một người đàn ông chung tuổi ngồi đợi sẵn Tôi sẽ trả số tiền nhà còn lại cho cậu. 400 triệu có đúng không? Ông nói thật chứ? Người đàn ông rút một sấp tiền đặt trước mặt của Sơn. Đây là 30 triệu đặt trước. Sau khi xong việc Số còn lại tôi sẽ đưa Mà làm sao tôi tin được là các người không lừa tôi đây Vậy thì cậu không biết tiếng tăm của bà chủ tôi rồi Từng đó tiền chưa bằng một sợi tóc dụng hàng ngày của bà ấy đâu Cậu nghe tên bà hai thời Bà nội của người yêu vợ cũ cậu chưa Nếu như không đồng ý Thì số tiền này Người đàn ông cầm tiền rút về Sơn cắn ràng suy nghĩ một lúc Tôi đồng ý Đây là dụng cụ thực hiện Nhớ xóa dấu vết Sau khi xong việc Sơn cầm sấp tiền Lóa cả mắt Hắn ta nhanh chóng gật đầu Ôm tiền đi nhanh ra khỏi quán cà phê Người đàn ông chung tuổi vẫn ngồi trong quán Nhích môi cười nham hiểm Đưa điện thoại lên tai nói phe Đã xong Sơn đi ra khỏi quán nhanh chóng bấm số điện thoại Nhưng mà không ai nghe máy cả Gọi mấy chục cuộc Nhắn tin cũng không nhận được trả lời Sơn nhích môi khinh bỉ Gọi vào số điện thoại của một băng nhóm xã hội đen Có làm chuyện này không? Cực kỳ nhẹ nhàng 5 triệu ok chứ? Ok, bao giờ đây? Tối này luôn cho nóng đi Địa điểm, chờ tao nhắn tin qua Sơn cười khoái trá Bắt đầu hành trình săn con mồi ngon Đã cho đời hắn 400 triệu Nhìn tròn một bộ váy von màu trắng rất dịu dàng dễ thương Ngắm nhìn mình trong gương Xa đi xoay lại mấy vòng Cảm thấy là mình đã ổn Thì mới cầm túi đi ra khỏi nhà Hôm nay anh bay ra Hà Nội Nói sẽ qua đón cô đi ăn tối Nhưng mà cô sẽ đi chợ Nấu những món thật ngon Dành cho anh một bất ngờ Ăn hàng, ăn quán mãi rồi cũng chán Cô muốn mình là một người phụ nữ đảm đang Giống như mẹ vậy Cô nhớ là những lần mình nấu ăn Anh trở về chưa kịp thay áo Đã đến bên cạnh Nhón một miếng xuyết xoa khen ngợi Dù cô cứ cằn nhằn không chịu rửa tay Cảnh tượng đó thật giống Một gia đình hạnh phúc Đang chuẩn bị đồ thì nhận được tin nhắn Anh vừa xuống máy bay Cô mỉm cười tùm tìm Đành nhắn lại thì có điện thoại Nhìn số điện thoại đã một thời từng quen thuộc Tay bấm tắt đi Nhưng mà rồi lại đưa lên tai Alo Chúng ta gặp nhau được không Xin lỗi Tôi và anh không có chuyện gì phải gặp cả Chỉ một lần này nữa thôi Không, chào anh Em không muốn biết gì về thằng người yêu của em sao Nhiều bí mật gia tộc lắm đấy Có muốn nó được bà nội cho nó Được phép thừa hưởng gia tài không Anh đừng có nói linh tinh Anh biết gì về nhà tôi mà nói bừa như vậy Thì muốn biết linh tinh hay không thì gặp nhau biết thôi Tao nắm gió nhà nó trong lòng bàn tay Đang cầm hồ sơ ăn bớt tiền thuế của thằng ba bốn đây Anh đến Cộng Trung Hòa Thì tôi sẽ gặp Ok Nhìn suy nghĩ một chút Nếu như bây giờ cô có được tập hồ sơ trốn thuế Thì chắc chắn tôi sẽ thắng kiện hai đứa em trai Anh sẽ không phải hàng ngày đau đầu Lo nghĩ về chuyện kiện cáo nữa Chứng kiến anh mỗi đêm Làm việc với đống giấy tờ thuê má Đến gây dọc cả người Cô vô cùng xót xa Cô gọi điện thoại cho Tú Nhưng mà anh không nghe máy Chắc là đang trên máy bay Cô nhắn cho anh một tin nhắn Em đến cổng cà phê Trung Hòa gặp Sơn một chút Anh ta có nói chuyện về anh Thế nên em đến đó Còn có cả hồ sơ trốn thuế Của thằng 3 thằng 4 nữa Anh đợi em nhé Đừng giận em Lần trước đi gặp một mình anh đã ghen Cô không muốn mình và chồng cô Có bất cứ điều gì không minh bạch Cô hẹn anh ta ở cà phê cộng đông đúc Chẳng sẽ không có vấn đề gì đâu Nếu như có hồ sơ trốn thuế của hai người kia Thì Tố sẽ thắng kiện dễ dàng Cô sẽ lấy hồ sơ thuế Rồi về luôn Không sợ gì cả Nhìn đến quán thì thấy Sơn đã ngồi sẵn Anh ta còn lịch sử kéo ghế cho nhiên Anh muốn gì nói đi Hồ sơ đâu Uống cốc nước đá Em vội vàng cái gì Sơn đầy cốc nước cam về phía của cô Tôi không có thời gian rông dài Anh đưa hồ sơ đây Không có gì Tôi về Ngày mai là sinh nhật của em đấy Chúc mừng sinh nhật Sơn đưa một bó hoa ra Nhìn ngoảnh đi chỗ khác Cảm ơn anh Tôi đã từ lâu không còn thích hòa nữa Bàn tay đưa bó hoa của Sơn Chơi với giữa không trùng Hắn cười hẳn học rồi nói Cái thằng đó giàu lắm phải không Nó bao nuôi em Cho nên mới đồng ý cặp với nó Đúng không Anh im miệng đi Anh ấy không phải loài người giống như anh đâu <cười> thế sao tự hào nhỉ mà nó thì cũng chỉ là một thằng đàn anh xã hội thôi có cái quái gì đâu mà tự cao như vậy gia đình nhà nó sắp đá bay ra khỏi nhà rồi đấy không còn của nà gì đâu mà ham hố như thế mà ngay phong phanh là nó vì cô mới bị chốt quyền thừa kế xem ra thì đồ dùng lại cũng có giá kinh nhỉ ảnh ảnh Nhìn bỗng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Cô lấy tay dai chán. Đau đầu quá. Tại sao lại như thế này chứ? Cô vội vàng nhìn quanh. Quán buổi chiều không nhiều khách. Cô đứng dậy, đá ghế. Vội vàng đi nhanh ra khỏi quán. tay run dậy cầm điện thoại, bấm phím tắt rồi gọi cho Tú. Nhưng mà chưa kịp gọi đã thấy mình đổ sang một bên. Sơn nhích môi cười. Nhìn nhân viên của quán. À, xin lỗi. Vợ tôi mệt quá ngất xỉu. Tôi đưa cô ấy về đây. Nhân viên quán cũng không chú ý cho lắm Hàng trăm con người vào đây mỗi ngày Dậm rìu ra vào Quan tâm làm gì chuyện thiên hạ chứ Sơn bế nhìn ra khỏi quán Thì một chiếc ô tô vừa đến Hắn ta ôm cô vào xe Ra hiểu cho thằng lái xe đến khách sạn Đi nhanh lên Thuốc mế hết tác dụng bây giờ đấy Đến cửa phòng thì hắn móc tiền Trả cho thằng kia Rồi đi vào đóng sập cửa lại Đặt cô trên giường Sơn ngồi ngắm nhìn một lúc Bây giờ thì hắn mới thấy vợ cũ Đúng là cực phẩm Làn da trắng mịn không tỉ vết Môi đỏ, mối nhỏ Cằm nhỏ xanh xắn Lông mi thì dài Bỏ qua cô trong đời đúng thật là hối tiếc Có phải là cô ấy được thằng kia bao nuôi sùng sướng Thế nên mới đẹp như vậy không Chứ lúc còn ở với mình Cười như cái sắc về Nghĩ đến việc Nhìn đối đãi với thằng bồ ngọt ngào Máu nóng của hắn bốc lên Hắn không có được thì cũng phải phá cho nát bét thì thôi. Mà cũng vì cô mà cuộc sống của hắn giờ đây bị đầy đến bước đường cùng. Giá mà con vợ cũ này biết điều, không cho thằng bồ đó đòi lại số tiền, thì nhà cửa cũng chẳng mất vào tay con hổ ly thủy kìa. Lần này, sẽ xử con này trước, rồi đến lượt con thủy sau. Nhìn à, thì chúng ta lại làm chuyện vợ chồng nhé. Sau đêm nay, em sẽ phải thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Thế rồi chúng mình lại mặn nồng như xưa thôi Sơn sẽ áo của Nhiên Lộ ra cơ thể trắng ngần mê hoặc Hắn chậm chậm cởi quần áo Cúi xuống đôi môi mềm Bàn tay bắt đầu giò dẫm khắp nơi Tại sân bay Tú vừa lấy vali xong thì mở điện thoại Nhận được tin nhắn của Nhiên Anh nhíu mày Cô lại còn đi gặp thằng chó khi làm gì Nó biết quá gì về mình mà đòi nói chuyện Bỗng anh giật mình Cả người run bắn lên Vội vàng gọi lại cho nhìn nhưng không ai nghe máy cả Tay trần luống cuống run rẩy Đọc lại địa chỉ quán cà phê trong tin nhắn cổng cà phê trung hòa Chạy vội ra với taxi Mẹ kiếp Mấy con taxi đi qua đi lại không dừng lại 5 phút rồi 10 phút sau mới gọi được Trong lòng như đang có ngọn lửa hừng hực đốt lên Điện thoại của nhìn bị ngắt kết nối Bây giờ là 5 giờ chiều Anh hẹn với cô để đưa cô ăn tối Tại sao lại ngắt kết nối Chắc chắn Thằng khốn kia đã đưa cô ấy đi đâu đó Lại chờ cô ấy đã về nhà Hoặc để quên điện thoại ở đâu Alo Mẹ Nhìn có ở nhà không mẹ Không Con bé Trang Điểm mặc quần áo đẹp đi từ chiều Nó là qua nhà con ăn tối cơ mà Thế không gọi được à Có chuyện gì sao Dạ vâng à Nhưng mà chắc là máy cô ấy hết pin thôi Không có gì đâu à Ngày mai con qua Anh vào mạng tra địa chỉ Cộng cà phê Trung Hòa Từ lúc cô ấy nhắn cho anh đã hai tiếng đồng hồ Nếu như thằng kia đưa cô ấy đi đâu Chắc hẳn chưa thể nào đi xa được Chỉ sợ... Anh lắc đầu Không thể nào đâu Hôm trước đã dọa thằng Sơn một trận ở song bài Chắc là nó sẽ không dám làm gì cô ấy Khửa sao Tôi nhờ anh việc này Anh đều đàn em đến cổng cà phê Trung Hòa Tìm tung tích vợ tôi Chiều nay thằng Sơn hẹn gặp cô ấy ở đó tôi xuống taxi Bước chân luyến quánh vào nhau Chạy vào biệt thự của khứa. Họ không tìm được tung tích của Nhiên. Xem camera quán cà phê thì đúng là cô ấy bị thằng Sơn đưa đi. Bây giờ nếu như liên hệ để xem camera giao thông thì sẽ không kịp thời gian. Anh nắm điện thoại trong tay. Gân xanh nổi lên trăng chịt. Ánh mắt thấm khổ. Nhiên của anh bây giờ đang ở đâu? Mà thằng chó kia đã làm gì cô ấy? Anh thề sẽ bóp chết hắn ngay lập tức. Trái tim trong lồng ngược đập như muốn nổ tôm. Anh không thể nào chịu được khi nghĩ nhìn đang ở trong tay của hắn. Tú giật cây sống trong túi của thằng rằn, chạy ra khỏi cửa. Cậu đi đâu đấy? Dừng lại đã. Tôi cho đàn em đến nhà của nó rồi, không có ở đó. Cậu cứ bình tĩnh đi. Tôi đang phát tin cho các băng đảng ở Hà Nội. Thằng Sơn không đủ khả năng đưa vợ cậu đi một mình đâu. Chắc chắn phải có sự trợ giúp. Tôi đã cho đàn em khống chế bà già của hắn. Nhưng mà cũng không liên lạc được với hắn. Đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc Thì có nghĩa là hắn không làm điều này bởi vì tiền Khứa thở nhà một cái không dám nói tiếp Tụi nhắm mắt lại Hắn không bắt cô ấy về tiền Vậy... Anh lắc đầu không muốn tin vào giả thiết đó Tụi à Dù sao thì hắn cũng là chồng cũ của Nhiên Sẽ không nguy hại đến tính mạng cô ấy đâu Trong lúc đó thì Sơn đang bộc phát thú tính Thì nghe dâm một tiếng Cửa bị lực mạnh bật ra Hắn hút hoảng, buông vội nhìn Giàn lao vào đá sơ một cái Ngã lăn xuống giường dần quay mặt đi chỗ khác Kéo chăn phủ lên người trên giường Đang nhắm mắt ngủ Thế này là chị dâu đã bị đánh thuốc mê Lôi nó về kho nhốt lại Chờ đại ca xử lý Chuyện hôm nay đứa nào để lọt ra ngoài Thì xác định không có đầu đâu Giàn xe bảo đàn em xong Tìm thẻ phòng đi ra ngoài Rồi khóa cửa lại Gọi điện thoại cho khứa Đại ca, em đã tìm ra chị dâu Thằng Sơn Thuê một đứa nữa đưa chị dâu vào khách sạn ít ở Long Biên Chị dâu bị đánh thuốc mê Nhưng mà thằng Sơn Nó đã Giành bối rối không dám nói hết câu Tôi đứng bên cạnh nghe không bỏ sót từ nào Chán của anh nổi gân xanh trăng chịt Được rồi Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi Khóa cửa lại, tất cả rút về Đưa thằng Sơn về hầm ba đi Đứa nào dám ló đầu vào phòng Tao bắn chết Nhanh như chớp Tú vọt ra ngoài Đàn em lục độc chạy theo lên ô tô Tú à Thế bây giờ cậu có muốn xử thằng kia không Nhốt nó lại đợi tôi đi Tôi đến với vợ tôi trước Nhìn không sao là tốt rồi Chỉ cần cô ấy không sao là được Còn thằng kia Anh sẽ xử sau Nhìn tỉnh dậy Đầu thì đau tróng váng Nhìn quanh căn phòng xa lạ Vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra Cô hút hoảng lật chăn ra Thì nhìn thấy người của mình không mảnh vải Ngực thì đầy những dấu hôn Từng diễn biến dần quay lại trong đầu Bàn tay của cô nắm chặt tấm ga giường Hắn ta Đã làm chuyện đổi bại đó sao Các cơ thể của Nhìn run lên Tinh thần bắt đầu hoảng loạn Cô hận chồng cũ bị ổi đê tiện bao nhiêu Lại càng hận mình không giữ được Sự trong sạch bấy nhiêu Còn có gì có thể đau đớn tàn nhẫn hơn nữa Trời đã về đêm Từng đợt gió dít lên qua những cơn bão mùa hè Mưa vẫn không ngừng tí tách rơi Mưa mùa hè không mát mẻ Mà lại càng nóng bức Nhìn nghe tâm của mình đang chết giận Không khí như phủ một lớp xương mờ Thấm vào da thịt Khiến cho cô phải con người lại Run dày không thôi Giá như cô đừng gặp hắn Giá như cô nghe lời anh dặn dò lúc trước Nhớ đến anh Trái tim của cô đau thắt từng hồi Người đàn ông của cô đã nâng niu cô như vậy Yêu chiều cô như thế Chưa một lần làm cô đau lòng Bây giờ cô đối diện với anh thế nào đây Cô ngồi đó ôm hai chân Bất lực như một đứa trẻ Mái tóc dài rú rượi trên vai Khuôn mặt thì trắng bệch Lộ vẻ bi thương Nước mắt trải cạn Đã không thoát ra ngoài được nữa Mà thấm vào trong tim đau rát Một lúc sau cô lấy bút giấy trong túi sách ra Viết một lá thư Những ngón tay mảnh mai đưa trên giấy Run lên nhẹ nhẹ Từng dòng chữ cứ nhòe dần Viết đến đâu thì lại nhớ anh đến đó Rất nhớ Cảm giác nhung nhớ này Đau đớn giống như mũi dao bén nhọn Từng chút từng chút Đâm vào trái tim dị máu Anh Tú Lần cuối cùng gọi anh Em xin lỗi Xin lỗi anh bởi vì không thực hiện lời hứa Cùng anh đến cuối đường Ánh mắt mơ màng kiệt sức của nhiên Nhìn thấy một màu hồng nhức mắt trước mặt Cô nhắm mắt lại Cô đã từng ở dưới vực sâu Bây giờ không còn anh nữa Bây giờ lại muốn chìm sâu vào hư vô Bình yên và lặng lẽ Hơi thở của cô nhạt dần Cánh tay đang lơ lửng giữa không khí Thì bất chợt buông thăm xuống Thân mình mềm nhún Dựa vào vách bồn tắm Nước từ vòi sen vẫn chảy xuống không ngừng Tú la vào phòng khách sạn Không nhìn thấy nhìn đâu Chỉ có vẹn vẹn một tờ giấy màu xám Bên cạnh giường Đập vào mắt của anh Tú, từ biệt anh Em hiểu anh. Hẹn anh kiếp sau. Đôi tay của anh run rời nắm chặt tờ giấy. Nhìn của anh. Cô ấy ở đâu? Chạy ra ban công thì không thấy. Ở sofa cũng không. Anh chạy vào để cửa phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh không đứng vững suýt ngã Nhìn của anh. Nhìn của anh làm sao lại như vậy chứ? Nhìn à? Em đừng dài dột như vậy. Anh xin em đấy. nhiên Tỉnh lại đi em. Cô vẫn nhắm nghìn mắt như vậy Gương mặt trắng bệch Cánh môi khô giáp bởi vì mất máu Anh ôm nhiên từ bồn tám ra ngoài Nước trong bồn đỏ lom nhức mắt Máu của cô vẫn chảy từng giọt trên sàn đá trắng nở xe như những đỏ hoa hồng đỏ Đẹp đẽ Nhưng lại vô cùng thương tâm Từng giọt từng giọt rơi xuống Rồi nở rộ Quân lấy những bước chân dồn rập vội vàng của anh Anh như hóa điên cứ ôm cô chạy ra ngoài Gào thét Những chiếc xe qua lại cầu xin chở họ đến bệnh viện. Anh cúi xuống, hòa lẫn nước mắt vào cơ thể lạnh ngắt của cô. Tiếng thì thầm như gào thét của anh khiến cho xe taxi sợ hãi, kinh động. nhiên em mở mắt ra đi. Nếu không, anh sẽ đi theo em đến cùng đấy. Nhìn à, em nghe anh nói gì không? Anh sẽ hận em ngàn đời ngàn kiếp đấy. Em tỉnh lại đi. Nhìn được đẩy vào phòng cấp cứu. Ngăn chờ anh cách một vách tường dày trắng xóa Anh ngồi ghế xanh Chiếc áo sờ mi trắng nhộm những mảng lớn hồng đỏ loang lộ Người đi qua đi lại nhìn một chàng trai gục đầu xuống đất Trật vật và thương xót Anh lấy bức thư trong túi ra Nhẹ vút nó phẳng phiêu Từng dòng chữ mềm mại nhảy nhót trước mắt Nước mắt rơi xuống bức thư loang lộ vết máu Nhòe mờ những dòng chứa Trái tim trong lầm ngực cũng theo đó co rút dữ dội Anh Tú Khi anh cầm bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa. Em xin lỗi. Xin lỗi anh đã phá vớ lời hẹn của chúng ta. Cuộc đời em gặp được anh là điều may mắn nhất nhưng mà cũng là điều khiến em hối tiếc nhất khi không còn trọn vẹn dành cho anh. Có lẽ nhân duyên của chúng ta là số mệnh. Ông trời mang anh đến với em trong quãng đời đau khổ nhất để em biết được ngọt ngào là thế nào. Cảm xúc được anh yêu thương là cảm xúc kỳ dịu nhất vượt xa cả mối tình đầu đáng tiếc của em nữa. tiếc là em không giữ được mình. Một lần nữa, em để cho mình dơ bẩn. Em có gột dừa thế nào cũng không còn nguyên vẹn. Em hối tiếc, vì mình không đủ khả năng phản kháng để dành cho anh chọn vẹn nhất quán đời còn lại. Có sống trên đời thì em cũng không đủ tự tin đứng trước mặt anh. Em chọn rời xa thế giới này. Chỉ có làm như vậy, thì kỷ niệm đẹp đối với anh sẽ là mãi mãi. Anh từng nói với em chỉ cần đứng im đánh bước đến. Nhưng mà em không đứng im được nữa. Em trở về với cắt bụi đây. Anh đừng bước nữa. Bụi sẽ bay vào mắt rất cay đấy. Anh hãy cố gắng tìm một cô gái thật trong trào thánh thiện để yêu thương. Đừng nhớ đến em nhiều nữa. Tú à, anh đừng làm gì về em nữa. Đừng trả thù nữa. Dưới vực sâu thẳm của cuộc đời, em có anh là kỷ niệm. Như vậy... Cũng là đủ lắm rồi Lần cuối yêu anh Diệp nhiên Tụ gấp bức thư lại Nước mắt ướt tràn khuôn mặt rắn giỏi của anh Trong đầu của anh hình ảnh cô gái dịu dàng Cầm da vé Ngồi trước ô cửa đầy nắng Nhìn của anh rất đẹp Thế rồi hình ảnh cơ thể cô không còn chút huyết sắc Đôi mắt ướt của cô ấy Xâm lấn cả khoảng không trước mặt Hẳn là trước khi cắt tay Cô ấy đã phải chịu đà kích rất lớn Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau Cô ấy nói anh đừng trả thù sao. Nhiên, anh xin lỗi bởi vì đến muộn. Lẽ ra anh phải đến sớm hơn. Đến sớm hơn nữa để xóa đi quán đời cực khổ của em. Em tỉnh lại đi. Đã anh được bù đắp trong tương lai được không? Anh không thể nào xa em được đâu. Không thể nào mất em được. Ông Thành và bà Hoa chạy vào đến bệnh viện thấy Tú ngồi gục nơi ghế xanh hốt hoảng không thôi. Tú à, con nhìn làm sao? Còn bé làm sao về con? Bố mẹ Cô ấy Cắt tay tử vấn Cô ấy muốn rời xa con Sao lại như thế chứ? Còn Còn phản bội nó sao? Tại sao lại như vậy? Bà hoa nghẹn ngào kết từng tiếng đứt quáng Ông Thành vội vàng đỡ lấy vợ Bà bình tĩnh đi Làm sao có thể như thế? Chúng nó rất yêu nhau Tôi tin là thằng bé không liên quan Tú đưa bức thư cho ông bà, ông Thành cầm tờ giấy run dậy. Bố mẹ, con không thể nào báo hiếu cho bố mẹ được, con xin lỗi. Bố mẹ cho con được sinh ra trên đời, nhưng mà con chỉ mang lại đau khổ thôi. thẳng Sơn, tôi phải giết nó, tại sao nó không buông tha cho con gái của tôi như vậy chứ? Bà Hoa khóc nức lên, cả người đổ xuống ghế run dậy. tôi nhìn bố mẹ nhìn trái tim từng đợt đau đớn. Nếu như ông trời không để Nhiên trở về Thì họ làm sao sống được đây Nhìn cửa phòng cấp cứu một lần nữa Đang đóng im ỉm Bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm Nhiên Em phải tỉnh lại Em đợi anh quay lại sẽ bù đắp cho em tất cả Anh sẽ tính sổ với tất cả những kẻ Đã gây ra chuyện này Bố mẹ Con sẽ trả thù cho vợ con Tú Con đừng làm gì dài ruột quá con à Chúng ta phải tin Con bé sẽ tỉnh lại Ông Thành rất đau lòng Nhưng bây giờ thì ông là người tỉnh táo nhất Ông sợ Tũ sẽ làm điều dại dột Bố mẹ chăm sóc vợ con Có biến chuyển gì Gọi cho con ngay Con không thể nào để cho hắn Cứ nhờn nhơ như vậy Con không chịu được Đừng ai ngăn cản con cả Tú à Con nhìn tỉnh lại Nếu như thấy con bị gì Sẽ rất đau khổ đấy Bố xin con cứ bình tĩnh đi Đợi con bé tỉnh lại đã Bố mẹ cũng rất đau lòng Bố mẹ yên tâm đi Nhìn không thích tay con nhúng chàm Con sẽ không làm gì quá nguy hiểm đâu Ông Thành và bà Hoa nhìn anh thất thều Đi ra khỏi bệnh viện Lòng thắt lại Cuộc đời con gái cứ ngỡ đã được bệnh yên Ánh mắt của người đàn ông rất lạnh Đi xuống tầng hầm bí mật của quán ba Khử đi bên cạnh Nhận ra không khí không mấy an lành Cũng tự nhiên lạnh người theo Tũ Cậu làm gì thì làm Nhưng mà đây là địa bàn của tôi Mong cậu đừng để xảy ra án mạng Sơn bị trói tay chói chân vào ghế Miệng bị dán băng Dính đen ú ớ không ra hơi Ánh mắt đỏ gục Giận dữ nhìn vào người vừa đi vào Nhìn thấy hắn Tũ không nói không rằng tung một cước Cả người ngã lăn xuống đất Không nói không rằng gì cả Lại một đạp nữa vào mặt Bàn chân chặn ngay ở cổ của Sơn Giang của anh đã cắn chặt vào nhau Ánh mắt không ngừng trào dâng những tia máu Anh nhìn sang bên cạnh Hất cảm ra hiểu Một tên thuộc hạ của Khứa đi lên Đỡ anh ta ngồi lên ghế Giật mạnh băng dính Máu từ miệng của Sơn chảy từ khóe môi trông thật đáng sợ Nhưng mà hắn ta lại cười khùng khục Mày Con đàn bà của mày đã bị dơ bẩn rồi đấy Đàn em của mày Vào đến nơi cũng không còn kịp nữa Tú cho tay vào túi quần rút ra một khẩu sống đen ngòm Chiết thẳng xuống người của Sơn Sơn luống cuống Ánh mắt sợ sệt co giống cả người lại Khoảng đã Chuyện này Không phải là tôi làm đâu Khứa đứng bên cạnh lo lắng quay sang tố Đây là địa bàn của tôi Cậu đã hứa rồi đấy Tôi giết nó Tôi sẽ chịu trách nhiệm Không liên quan đến anh tố Cậu suy nghĩ lại đi Cậu không thuộc thế giới ngầm như bọn tôi Giết người sẽ không thoát được pháp luật Thế rồi cô ấy sống như thế nào nếu như cậu đi tù đây Thậm chí là tử hình Cậu đợi cho Nhiên tỉnh lại đi Nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại Cậu hiểu không Đừng có phạm pháp Còn vì Nhiên nữa Tủ khừng lại Nghe đến cuộc sống không có Nhiên Lồng ngực co bóp đau đớn Nhưng anh không thể nào dương mắt nhìn Nhiên cả người dây dợ trắng xóa Nằm trong bệnh viện Nờ này không thể nào không trả Nhìn qua anh đau một, anh sẽ trả lại cho thằng chó kia 100. Anh từ từ đặt ống súng thẳng vào trán của Sơn. Tôi đã nói rồi, không phải là tôi muốn làm như vậy đâu. Mày còn chối? Tay đã đặt lực vào cò là là bà nội anh đã sai tôi. Tay cầm súng của anh run lên, cơn uất hận chao dâng trong lòng chuyển thành thẳng thốt. Nội của anh sai anh ta làm sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Tao cho mày 3 giây Bằng chứng đâu Đừng mà tôi nói Sơn bắt đầu thuật lại cuộc gặp của anh ta Và người đàn ông kia Anh ta đã được cho tiền thế nào Chuyển cho anh ta những ảnh chụp hồ sơ thuế Để ta gửi cho Nhiên Lừa cô ấy đến quán cà phê Tú Căng Hàm nghe hắn kể Theo miêu tả thì người đàn ông đó Thì đúng là quản gia của nhà anh Quay về với các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có phải bà nội của Tố là người đứng đằng sau sự việc lần này hay không? Hay chính là hai người em trai của anh? Và còn về phần nhìn nữa, cô ấy có thể nào tỉnh lại được không? Và kết quả như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành. Và chúng ta chỉ còn 2 tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này của tác giả Lam Lam. Và để không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào thì sau khi lắng nghe xong quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó thì nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Trước khung giờ phát sóng thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Rất cảm ơn sự hộ của mọi người.